c ở ưu chỉ hạ xì xì sau khi chết đệ tam hổ cả đưa hắn an bài ở nơi này một cái lì dạ trong tiểu đội chính là hy vọng có thể để hắn biết thêm vài cái bằng hưu hòa hoan ưu chỉ hạ xì xì chết mang đến cho hắn thương tổn còn đặc biệt lựa chọn áp d ẻ m xì bỉ cho hắn làm lao sư có thể để cho ủ trí hạ ít t h ĩ a càng thêm an toàn sẽ không giống ủ trí hạ xì xì vậy chết non rơi ở xì、si, xì、si、chết đi một đoạn kia thời gian tới nay đều là trước mặt h ì dạ nù tá điền hòa hì ủ gạ đoan -đo nở tàng làm bạn hắn vượt qua một lần trong nhiệm vụ càng là h ì dạ nù tá điền giúp hắn cản một kích đủ để đưa hắn trọng thương công kích đưa tới nằm viện hơn một tháng ủ trí hạ ít t h ĩ a cũng dần dần dung nhập vào cái tiểu đội này ở giữa không cần cho ta băng bó ta đã phế đi coi như cứu trở về ta cũng chỉ là các ngươi gánh vác mà thôi sỉ、sì、i ạ nụ tá điền muốn tránh thoát ra lại bị ủ chỉ hạ ít t r i a một b à đệ lại câm miệng cho ta ủ chỉ hạ ít t r i a u bỗng nhiên ngẩng đầu lên khi ủ gạ đoan nở tảng hai mươi tám cùng sỉ、sì、i ạ nụ tá điền đô phát hiện hắn xạ dị gẳng không biết lúc nào đã từ nguyên bản hai khỏa câu ngọc biến thành ba viên câu ngọc ta nói rồi ngươi sẽ hảo ủ chỉ hạ ít t r i a tinh hồng xạ dị gẳng không ngừng chuyển động nhìn ra được nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy thức tỉnh rồi sao thành thuộc xạ gì gẳng hỉ ủ gạ đoa nở tảng t h ầ m than một tiếng thân là ủ trì hạ nhất tộc đối thủ một mất một còn hỉ ủ gạ đoa nở tảng xuất nhập dữ liệu là cùng ủ trì hạ ít chĩa trung đụng được không sai bình thường hai người đều là cạnh tranh với nhau lẫn nhau khích lệ thân là hỉ ủ gạ gia nhân hắn đối với xạ dị gẳng đương nhiên cũng có hiểu biết là vâng đúng tá đ i ể n kích thích đến hắn sao ngươi con mắt thì dàn ù tá đ i ể n hòa ủ trì hạ ít trịa chung sống thời gian cũng không ngắn đối với xạ dỉ gẳng hiểu rõ cũng vượt qua người bình thường hắn biết ủ trì hạ ít trịa cũng là cực kỳ lưu ý chính mình nếu không cũng sẽ không bởi vì mình nguyên nhân mà thức tỉnh rồi tam câu ngọc chỉ dựa vào chữa bệnh nhân thuật e rằng không cách nào để cho ngươi khôi phục lại nhưng chữa thương tiểu đội người nhiều như vậy còn có còn lại các loại thuật các loại dư ợ c vật miễn là ngươi không buông tha nói chưa chắc không thể khôi phục như cũ nhưng nếu như ngươi hiện tại liền buông tha lời nói lâu như vậy nhất định không cách nào khôi phục lại u c h ị hạ ít chĩa bang sĩ dạ nù tá đ i ể n xử lý phía sau đứng d ậ y chúng ta cũng không có buông tha ngươi ngươi tại sao muốn buông tha chính mình ta có thể hiện tại đã không cách nào ngưng tụ trả cơ ra lưu lại chỉ là liên lụy các ngươi mà thôi sĩ dạ nù tá đ i ể n khổ sở nói coi như là bối ta cũng sẽ có ngươi hoàn thành trận này sát hạch u c h ị hạ ít trịa thanh âm tràn đầy kiên định ngươi sẽ hối hận ski janu tá điền nói rằng không làm như vậy ta mới có hối hận u c h ị hạ ít trịa ánh mắt nhìn về phía vừa rồi bọn họ chạy trốn phương hướng tam câu ngọc xả dị gẳng cường đại nhãn lực không ngừng thả ra ngoài tệ hạ dị tam câu ngọc rồi sao dịch thần đi qua thiên cơ vệ tinh đem hết thể đều nhìn ở trong mắt đáng tiếc s ạ d ì gẳng mặc dù mới nhỏ như vậy cũng đã phát dục thành t h ụ nhưng hắn thân thể và thực lực trả cờ dạ vẫn còn không có phát dục thành t h ụ hiện tại s ạ d ì gẳng hoàn toàn vượt ra khỏi thân thể hắn tinh thần cùng trả cờ dạ phụ tải đối với bây giờ ủ trí hạ ít c h ỉ sử dụng tam câu ngọc s ạ d ì gẳng chẳng khác nào tiểu hài t ử xuống lục kia dễ dàng hại người hại mình xem ra ngươi chính là rất lưu ý ngươi người đệ tử kia mạ bị g ấ p một khối thịt gà nhét vào dịch thần trong miệng nhìn năng một cái biểu hiện như thế nào nếu như không phải tốt về nhà ta lại chứ nở dê chi nàng dịch t h ầ n mãn bất tại ý nói rằng khâu bất đối tâm mạ bị t r ắ n g dịch t h ầ n liếp mắt vừa rồi ta nghe đến ngươi n i n h ăn cái gì tam câu ngọc chẳng lẽ là cái kia ủ trí hạ ịt triệu mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng đúng à tệ ạ gì đưa hắn một cái đồng bạn đánh phế đi phỏng chừng kinh mạch là cắt đ ứ t trừ phi x ù nạ ra ngựa đi nếu không thường quy chữa bệnh nhân thuật là rất khó để hắn hoàn toàn khôi phục hơn còn sẽ không lưu lại một đinh điểm di chứng dịch thân gật đầu u chi ha i t chia bị tinh thần kích thích xạ dỉ gẳng mở ra tam câu ngọc đây đối với tệ ạ dì mà nói có thể không phải một chuyện tốt tam câu ngọc mặc dù không có mản dễ kỷ u lợi hại nhưng xạ dì gẳng mỗi bên phương diện năng lực đã thập phần thành thục tệ ạ dì thể thuật nhẫn thuật ảo thuật sẽ bị hoàn toàn xem t h ấ u mà bị sắc mặt k h ẽ biến thành hơi t r ầ m xuống một cái hơn nữa hắn mực có vài tuổi a xạ dị gẳng cũng không phải càng sớm mở ra lại càng hảo hơn nữa xạ dị gẳng mở càng sớm không có nghĩa là hắn thiên phú càng cao chỉ là đại biểu hắn sớm hơn chịu đến tinh thần kích thích mà thôi dịch thân lắc đầu hắn mực có vài tuổi tam câu ngọc xạ dị gẳng đối với hắn mà nói gánh vác quá lớn hơn nữa lấy trước mắt hắn cha nz ở tha y căn bản không phát huy ra tam câu ngọc xạ dị gẳng lực lượng tiếp qua một hai năm đi thân thể hắn cùng trả cờ dạ mạnh hơn đến lúc đó tam câu ngọc x ả dị gẳng đối với hắn mà nói m ị c có không phải gánh vác mà là lợi khí luôn không khả năng một chút chỗ tốt cũng không có đi mạ bị cắn một khối thịt gà nói rằng đương nhiên không phải đó dù sao cũng là tam câu ngọc tại hắn còn có thể gánh vác trong một thời gian ngắn thực lực của hắn vẫn sẽ để thăng rất nhiều bất quá thời gian rất ngắn một ngày qua thời gian này hắn chẳng những không cách nào mở ra xạ dị gảng ba trăm bảy mươi nhưng lại sẽ thực lực hạ xuống đáy cốc cho nên chỉ cần tệ ạ gì cùng hắn quyết đấu thời điểm bỏ đi hao chiến hắn liền phải thua không thể nghi ngờ dịch thân nói ra xem ra cổ nổ hạ lúc này đây thật là cho tệ ạ gì chuẩn bị một cái cực kỳ hào đối thủ có như ngươi vậy lão sư sao chứng kiến địch nhân trở nên càng mạnh mẽ hơn còn vì học sinh của mình hài lòng đừng quên ngươi còn giết cái kia ủ trì hạ ụy chĩa lao sư đâu cái kia ủ trì hạ ụy chĩa ở mặt đối thủ cúc thời điểm cũng sẽ không lưu tình bây giờ là trung nhận sát hạch trừ phi ngươi nghỉ phía trước làng cắt tích lũy hy vọng không còn sót lại chút gì nếu không ngươi liền không thể tự mình xuất thủ giải quyết h ắ n ngươi thật vẫn không có chút nào vì tệ ạ gì lo lắng mạ bị không có tốt tức giận nói ha h a đừng nói là ủ trì hạ ụy chĩa ở trung nhẫn sát hoạch trong lúc bên trong cho dù là cả cạ s ỉ đứng trước mặt ta ta cũng sẽ nhẫn một hồi không giết hắn dịch thân buồn cười nhìn mã bị hoàng đế không v ộ i thái dám gấp ta đây cái làm lão sư cũng còn không gấp n g ư ờ i gấp cái gì tệ ạ gì lại không phải nhất định thua định hơn nữa thua lại không phải sẽ chết có thể bỏ quyền mà hơn nữa ta đã toàn lực đi bồi dưỡng nàng nàng đánh không lại người khác cũng chỉ có thể trách thực lực của hắn không bằng người ta có cái gì tốt sinh khi cùng gấp muốn cấp bách không phải ta mà là chính cô ta cầu thả cầu vô tốt